Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn nghe tiếp Bộ tiểu thuyết Trình thám linh dị huyền huyễn Trò chơi cấm Của tác giả Ninh Hàng Nhất Do Lưu Hà diễn đọc Phạt hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc Chấm Quyền thứ 2 Cạm 7 chương thứ 15 Nhà vua Bụng của nghề án nàm đã đến cực hạn, trải qua một phen sợ hãi vừa nãy, suyệt nữa cô không nhịn nổi nữa. Bây giờ sắc mặt cô tái sành, cảm giác sắp chết ngất đến nơi. Nếu không mau giải quyết vấn đề này, cô chỉ còn nước, bí đến chết hoặc đi xa quần. sau đi tính lại, nghề án nàm thà chịu khả năng đầu tiên, chứ quyết không để tình huống thứ hai xảy ra. Nhưng cô không rõ con người Có thể bị đến chết được không Tình huống trước mắt Đúng là thảm hơn rơi xuống Bảy tầng địa ngục Không được, sớm muộn gì mình cũng phải Giải quyết vấn đề này Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng Người An Nam tuyệt vọng nghi ngợi Đột nhiên, một ý tưởng Manh nha trong đầu cô Đúng rồi, hay là mình Tôn Vũ Thìn ngồi gần đó Thầm sốt ruột thay Anh biết nỗi khổ của Nghệ án Nam Nhưng không có cách nào giúp được Thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém Anh như ngồi trên chào lừa tuần Vũ Thìn chợt cảm thấy lờ đáng trong thoáng chốc Khi quay sang nhìn Nghệ án Nam lần nữa Anh thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại Thần thái cũng tự nhiên Hình như vấn đề đã được giải quyết tuần Vũ Thìn vô cùng ngạc nhiên Không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì Trên thực tế không chỉ Tôn Vũ Thìn Nhưng người còn lại đều không biết Mình đã bị xóa 5 phút trí nhớ trong vô thức Đây là chú ý của Nghệ An Nam vừa nghĩ ra Trước đây cô chưa từng thử Trong lúc bí Bách Cô đã thử nghiệm cách dùng khác Cho siêu năng lực trí nhớ Lúc nãy Nghệ An Nam đi đến một chỗ thật xa Để giải quyết Sau khi trở về Bất luận có bị ai nhìn thấy Cô đã dùng siêu năng lực để xóa đi trí nhớ trong 5 phút của họ Xem ra Nghệ An Nam đã thành công Hầu như không ai phát giác rằng Cô đã rời đi Càng không nhận ra Cô đã làm gì trong 5 phút vừa rồi Thậm chí họ còn không biết Cô đã sử dụng siêu năng lực Hòa ra năng lực của mình lợi hại đến thế Ngoài dùng vào việc học ra Còn dùng được thế này Nghệ An Nam thầm kinh ngạc Nảy ra một suy nghĩ mà cô cũng thấy sợ Vậy dù mình có giết người trước mặt họ đi nữa Chỉ cần lập tức xoa đi trí nhớ Sẽ không ai biết do mình làm Nghe An nam dùng mình Trời ạ, mình đang nghĩ gì thế? Sao lại có suy nghĩ đáng sợ thế này? Cô lắc đầu xua ý nghĩ vừa rồi ra khỏi tâm trí Tùy đã giải quyết xong nỗi buồn Nghe An nam vẫn thấp thòm lo sợ Mùi chất bài tiết sẽ chuyển đến Khiến mọi người đoán được việc cô làm Ngày lúc cô đang buồn chuồn không yên, Lưu Bình bỗng hô lên. Á, cẩn thận vết sách lại xuất hiện. Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy một vết sách kẹp và dài. Một hộp giấy có lòng bàn tay bị hút vào, rơi cách chỗ họ hơn chục mét. cánh cửa hé mờ một đường nhỏ rồi nhanh chóng đóng lại. Mọi người nhìn hộp giấy kia đầy cảnh sát. Không cần nghi ngờ gì nữa. Kẻ tấn công bên ngoài đã ném nó vào. Lần trước là màn phóng sao đầy nguy hiểm. Lần này là một hộp giấy bi ẩn Tùy chưa biết thế nào Nhưng khó có thể là điểm tốt Càng khiến người ta lo sợ Mọi người đều tránh thật xa Không dám đến gần Vài phút trôi qua Hộp giấy vẫn nằm yên tại chỗ Trông không có vẻ khác thường hay nguy hiểm gì Lôi ngạo không nhịn được nữa bèn hỏi Tôi qua xem thử Đấy đã Đừng vội qua đó Hàng nhất ngăn cản Coi chừng có bẫy đấy Vậy tôi dùng đao chân không bảo nó ra Xem rốt cuộc hộp này chứa gì Không được Lỡ đó là bom hay vật nguy hiểm chứa vi rút thì sao Lưu Bình phản đối Chiếc hộp Pandora ư Lôi ngạo nhớn mày Tôi chẳng thèm tin mấy thứ đó Rượt lời anh đi về phía chiếc hộp Sau khi đến gần Lôi ngạo trông rõ hộp giấy rồi cười xòa Tôi còn thường Thứ gì kỳ lạ Hoa ra là bộ tu lược hơ Bộ tốt lực hơ sao? Tất cả đồng loạt thắc mắc... Càng thêm nghi ngờ... Hạch liền khả nói... Đừng đụng vào nó... Không chừng chỉ là ngụy trang... Tính cách của lôi ngạo giống như đứa trẻ... Tâm lý nổi loạn nhất định... Càng cấm cạn việc gì... Anh càng quyết tâm làm bằng được... Lúc này anh không người xuống nhặt bộ bài... Mở hộp giấy... Rút bài ra... Xoè sắp bài thành hình quạt... Như thần bài trong phim... Hớn hờ nói... Đừng nghi thần nghi quỷ gì nữa... Chỉ là bộ bài Tây bình thường thôi. Lúc này mọi người mới đến gần. Lưu Bình lấy bộ bài từ tay lôi ngạo. Tìm mì xem xét. Sờ mó một hồi. Đồ dày và kết cấu của lá bài rất bình thường. Anh thở phào. Không sai. Đúng là bộ bài thường bán trong tiệm tạp hóa. Kẻ tấn công mở cửa ném cho chúng ta một bộ bài sao? Lục Hoa nghi ngờ. Hắn có ý gì đây? Hắn sợ chúng ta buồn chán. Ném bộ bài vào cho chúng ta giải khuây chút em mà lôi ngạo biếu mồi. Vậy sao? Chủ đáo nhỉ? Người vi miệng mai Chắc 5 phút nữa sẽ có nước ngọt và tạp chí được nhét vào đấy. Các cậu vẫn còn tâm trạng đùa sỡn cơ đấy. Lưu Bình nghiêm túc nói. Tôi dám chắc đây không phải là hành vi ngớ ngần Chắc chắn có dụng ý nào đó. Nhưng đúng là bộ túc lược khơ bình thường mà. Ngoài tác dụng giải trí ra, nó còn làm gì được chứ? Lôi ngạo nói, dù sao chúng ta cũng nhàn dỗi không có gì làm, chỉ bằng chơi vài ván đi. Cậu định chơi thật đấy hả? Lưu Bình lắc đầu. Tôi hiểu rồi, bộ bài này dùng để tiêu diệt ý chí chiến đấu của chúng ta. Đừng nghiêm túc thế, chơi vài ván thôi, tốt xấu gì cũng xoa dịu được bầu không khí căng thẳng này. Lôi ngạo nói, lấy lại bộ bài từ tay Lưu Bình, hai tay bắt đầu xào bài, đồng thời hỏi. Ai tham gia nào, chúng ta chơi bài xỉ rách nhé. Đời đá, lôi ngạo. Hàng nhất chợt nhớ ra. Nếu muốn chơi thật, cậu không định kiểm tra xem bộ bài có đủ quân hay không à? Ờ phải, lôi ngạo ngưng xào bài, bắt đầu đếm từng lá một. Một lúc sau anh như mày nói. Hình như bộ bài thiếu một quân, chỉ có 53 lá thôi. Hàng nhất giật thoát hỏi vội. Thiếu lá nào? Phải kiểm tra mới biết được. Lôi ngạo ngồi sồm, xếp bài theo thứ tự, từ 2 đến át. Sau khi anh xếp hết bộ bài Đã có đáp án Lá bị thiếu là ca bích Mọi người nhìn nhau Im lặng một lúc Hàng nhất cất tiếng Quân ca bích trong bộ bài Tây Đại diện cho cái gì Ca đại diện cho kinh Nhà vua Lục hoa đáp Hàm nghĩa của bích thì sao Theo ý nghĩa của bài Tarot Trái tim đại diện cho chén thánh Hình cây đại diện cho quyền trượng Hình thoi đại diện cho tiền bạc Còn hình màu lục hoa hơi chần chừ Đại diện cho bảo kiếm Nếu vậy bộ bài này thiếu suy nhất Một nhà vua cầm bảo kiếm Lư Bình suy tư nói Đây là một kiểu ám thị hả Tĩnh lặng Đủ rồi Tức là nhàm nhí Ngụy Vy nói Tôi thấy hắn chỉ tiện tay vứt vào bộ bài thôi Không có bất cứ ẩn ý gì hết Cô ta đi sang một bên Liếc nhìn hách liên kha Tôi không muốn thảo luận tiếp nữa Hành động này bị Tôn Vũ Thìn nhìn thấy Không hiểu sao anh thấy tim mình nảy lên Dù thế nào đi nữa Thiếu một lá thì không chơi được rồi Tiếp thật Lôi ngạo cất bài vào hộp Đưa cho Lư Bình cầu giữ lấy đi Anh cũng đi sang một bên Hai tay gối sau đầu Nằm dài dưới đất Mọi người giải tán Tôn Vũ Thìn nhìn ngụy Vi và Hách Liên Kha Đang đứng cách biệt khỏi mọi người Lòng đầy bất an Sau khi đi xa xa Nguyễn Vy nhìn Hách Liên Kha Chắc chắn anh cũng hiểu Kẻ tấn công đang ám thị gì đúng không Tất nhiên Hách Liên Kha nói Chiều này đúng là ác tâm Lợi hại hơn cả phong sao giết người Nguyễn Vy liếc mắt về phía sau miệng hỏi Anh nghĩ họ có hiểu ra không Thông minh như hàng nhất Và lục hoa tất nhiên sẽ đoán ra hàm ý bên trong Hách Liên Kha đáp Chuyện sớm muộn thôi Có thể họ vẫn chưa hiểu ra Vậy chúng ta nên làm gì Tiến hóa thủ vi cường chứ?" Ngụy Vĩ lạnh lùng nói. Hách Liên Kha nhìn bằng hữu của mình, cảm thấy cô gái này thật đáng sợ. Anh hỏi: "Cô định thế nào?" "Anh biết năng lực của tôi mà, đúng không? Chỉ cần tôi đến gần, lén thay đổi mật độ dòng máu trong cơ thể hoặc mật độ không khí xung quanh họ là có thể giết người không dấu vết rồi." Ngụy Vĩ nói. "Nhưng họ có 6 người, liệu cô có thể cùng lúc giết hết 6 đối thủ không?" Dựa vào mình tôi thì không thể Nên tôi cần anh phối hợp Chỉ cần siêu năng lực mạnh lên 6 lần Thì không thành vấn đề Hạch Liên Kha lắc đầu Nhỏ giọng nói Cô không thể một lúc hạ thủ 6 người có siêu năng lực đâu Tôi biết sự lệ hại của cô Nhưng e là cô đã quá tự phụ Khoan tính đến việc Đòn tấn công của cô có thể vô hiệu Lát chắn phòng ngự của lục hoa hay không Cô thấy chiều đao chân không Của lôi ngạo rồi đấy Chỉ cần cảm nhận được chuyện bất thường Anh ta có thể lấy mạng cô trong nháy mắt Còn có hàng nhất Anh ta vẫn chưa thể hiện siêu năng lực Chắc chắn còn có điều che dấu Nếu họ đồng loạt phản công Dù cô có năng lực cấp độ 6 Cũng không phải đối thủ Người vì ngâm nghĩ về những gì Hách Liên Kha nói Một lát sau cũng gật đầu Không sai Anh phân tích rất có lý Xem ra tôi phải tấn công từng người Bắt đầu từ người yếu nhất Hách Liên Kha lạnh cả người vội hỏi Tân công từng người Có phải gồm cả tôi ngụy Vy nhìn Hách Liên Kha một lúc mới đáp Không đâu Sao có thể chứ Tôi cần sự giúp đỡ của anh mà Hách Liên Kha cảm nhận được sự giả tạo của cô ta bèn nói Nguyễn Vy Có hai điểm tôi cần nhắc nhở cô Thứ nhất Đừng đánh giá thấp đám người hàng nhất Nếu cô ra tay Có thể họ sẽ đoán được hung thủ Thứ hai Liệu kẻ kiểm soát không gian khác, có để người sống sót cuối cùng ra ngoài hay không? Không ai dám đảm bảo. Tôi hiểu, cảm ơn anh đã nhắc nhở, Ngụy Vy nói, nhưng không thử sao biết được. Chúng ta bị nhốt trong này mấy tiếng rồi, tiếp tục kéo dài chỉ có con đường chết. Giờ cơ hội được ra ngoài đang bày ngay trước mặt, tôi không còn lựa chọn nào khác. Ở bên kia, Tuần Vũ Thín nghiêm mặt nhìn hàng nhất và lục hoa. Lúc nãy Ngụy Vi không nói thật Ngoài mặt thì bảo bộ bài không chứa ám thị gì Thực ra trong lòng Đã đoán ra ẩn ý Nên cô ta mới nói vậy Vừa rồi cậu đọc được suy nghĩ của cô ta hả? Lục Hoa hỏi Không phải Tôi chưa kịp làm vậy Thì cô ta đã ra khỏi phạm vi năng lực của tôi rồi Tôn Vũ Thịn đáp Nhưng tôi dám khẳng định Cô ta đã đoán ra gì đó Hẳng nhất như mày suy tư nói Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ Hàm ý của bộ bài này rất rõ ràng Có hàm ý gì thật sao? Tôn Vũ Thìn hỏi Hàng nhất giải thích Hình màu đại diện cho bảo kiếm Ca đại diện cho nhà vua Trong bộ bài chỉ thiếu mỗi lá này Có nghĩa là chỉ sót lại duy nhất Quân bài nhà vua À liên kết những chuỗi ám thị lại với nhau Để lý giải Chính là Lục Hòa đã hiểu ra Không sai Hàng nhất ngật đầu đầy bất an Rõ ràng kẻ tấn công muốn mượn bộ bài này để ám thị cho chúng ta. Cầm bạc kiếm, tức là siêu năng lực, tàn sát lẫn nhau. Người sống sót cuối cùng chính là nhà vua. Nhà vua có thể rời khỏi không gian này, trở ra ngoài. Nghe xong giải thích, tuần Vũ Thìn và Lục Hoa đồng loạt, hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc không nói nên lời. Một lúc sau, tuần Vũ Thìn nghi hoặc nói. Hẳng nhất, cậu chắc bộ bài có ẩn ý này chứ? Tôi thật sự không nghĩ ra cách lý giải nào khác. Nếu vậy sao kẻ tấn công không trực tiếp ném vào một tờ giấy ghi rõ ý này, vì sao lại dùng bộ bài để ra ám thị cho chúng ta? Tôn Vũ Thìn cảm thấy khó hiểu. Tôi nghĩ đây chính là chỗ sạc quyệt và cao minh của kẻ tấn công. Lục Hòa phân tích, xét từ góc độ tâm lý học, cách hiệu quả nhất để gợi mâu thuẫn và tranh chấp chính là dùng phương thức mập mờ khiến mọi người nghi kỳ lẫn nhau. Xui rục quá rõ ràng Sẽ gọi lên tâm lý chống đối Khiến hắn khó đạt mục đích Vậy nên Việc trực tiếp ném một tờ giấy mách bảo Chúng ta tàn sát nhau Thật quá vụng về Ám thị mới cao tay Kẻ tấn công này quả là Quá nham hiểm Tôn Vũ Thịn đổ mồ hôi bất an nhìn những người khác Cậu nói xem Có phải họ đều hiểu ra hàm ý này rồi không Không biết, nhưng tôi nghĩ Ngụy Phi và Hách Liên Khả đã đoán ra." Hàng Nhất nói. "Không sai." Tôn Vũ Thìn lo lắng. "Hơn nữa, Ngụy Vi lại là người nguy hiểm nhất." "Chúng ta phải làm sao hả Hàng Nhất?" Lục Hoa hỏi. Hàng Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, "Từ bây giờ, ta phải theo dõi chặt chẽ Ngụy Phi và Hách Liên Khả, nhất là Ngụy Phi, một khi phát hiện của ta có ý đồ xấu, lập tức khống chế." Hàng Nhất nghiêm túc nhìn hai bạn. Trong lúc vừa căng thẳng vừa nhạy cảm thế này Chỉ cần một người ra tay tức khác sẽ thành hỗn chiến Trường thứ 16 Ngộ sát Hai ba tiếng trôi qua Kể từ khi bộ bài xuất hiện Thời gian này trông có vẻ sóng yên biển lặng Thực ra lại đang sôi sụp sóng ngầm Tam người bị nhốt trong không gian khác gần như không nói chuyện Cũng không ngủ hay nghỉ ngơi Mà chăm chú quan sát Nhất cử nhất động của nhau Với ăn thị bộ bài mang đến, mọi người ngầm hiểu lá cà bích bị thiếu đã gieo mầm bất an trong lòng họ. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, hoàn cảnh thiếu nước cũng khiến người ta khó chịu đựng nổi. Cổ hỏng mỗi người muốn bốc khói, thiếu nước nghiêm trọng khiến tâm trạng rối loạn, thậm chí xuất hiện ảo sát. Tất cả các dấu hiệu đều đang nhắc nhở họ không kiên trì được bao lâu nữa. Đầu óc của hàng nhất chưa giây phút nào ngừng hoạt động ở lúc bị nhốt vào không gian này, anh luôn nghĩ cách để thoát ra, nhưng hơn 10 tiếng trôi qua, anh thấy mình đang chìm dần vào hố sâu tuyệt vọng. Hàng nhất nhớ, khi mọi người tập trung trước cổng trường, Lục Vũ Sa từng nói, "Lỡ siêu năng lực của chúng ta không dùng được trong lần tấn công này." Bây giờ anh đã hiểu được hàm ý thật sự của câu nói đó. Dù siêu năng lực của họ có lợi hại đến mấy, bị nhốt trong không gian khác cũng không có chỗ dùng. Hàng nhất không muốn nghĩ bi quan nhưng lại không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Anh nhớ bố mẹ và cả Tân Na. Có lẽ không được gặp lại họ nữa. Người vì đã nhìn đến cực hạn. Cô ta cảm thấy mình sắp mất nước. Đầu óc choáng váng từng cơn. Nhưng lời cảnh báo của Hách Liên Khả khiến cô ta có chút cố kỷ. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm thế này, cô ta không dám mạo hiểm ra tay. Nhưng cô ta không thể kéo dài thêm nữa. Nếu để bản thân ngất xịu vì mất nước thì đã muộn rồi. Đợi đã, mất nước, tìm cô ta nảy lên. Đúng rồi, chắc chắn không chỉ mỗi mình có cảm giác này. Mình có thể lợi dụng điểm đó, khiến họ hiểu nhầm người bị mình giết do mất nước mà chết. Mình phải làm thật khéo mới được. Người vị đứng lên, đi về phía Lưu Bình. Mọi người đều nhìn cô ta đâm đâm, nhật là Tôn Vũ thìn Nguyễn Vy đã bước vào phạm vi siêu năng lực của anh Lưu Bình Tôi muốn nói chuyện với anh Nguyễn Vy ngồi xuống cạnh Lưu Bình Sau lưng của ta là nghệ át nạp Hả? Nói chuyện gì? Ngư Bình hỏi Siêu năng lực của anh là giao tiếp đúng không? Đúng vậy, thì sao? Tôi nghĩ trong tình huống này Anh nên phát huy siêu năng lực của mình Ngụy Vy tỏ vẻ lo lắng Anh nhìn xem Tình trạng của mọi người rất tệ ông có vẻ mất hết lòng tin rồi. Ý cô muốn bảo tôi khích lệ mọi người sao? Không sai, Lư Bình bất lực nói, không phải tôi không muốn, nhưng trong tình huống này, tôi không biết nên khích lệ mọi người thế nào. Anh có thể thử mà, tôi tin sẽ có tác dụng. Tốt quá, họ đều cho rằng mình đang nói chuyện với Lư Bình, hoàn toàn không để ý mình đang ra tay với Nghệ Án Nam ở phía sau. Tuấn Vũ Thìn đột nhiên đọc được suy nghĩ này của Ngụy Phi, Anh giật mình nhìn sang mới phát hiện. Nghệ An Nam đang ngồi trên đất thá miệng, hô hấp rất khó khăn, mặt không chút huyết sắc. Sự chú ý của mọi người đều bị ngụy Vi thu hút, không ai để ý Nghệ An Nam sắp ngạt thở mà chết. Chết tiệt, Nguyễn Vi đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, âm thầm ra tay với Nghệ An Nam. Tôn Vũ Thìn rối loạn, phải làm sao đây? Nghệ An Nam sắp mất mạng đến nơi rồi. Giờ đứng dậy bắt ngụy Vi dừng tay thì muộn mất. Tôn Vũ Thìn ý thức được Mình phải lập tức ra tay Mới có thể giúp người An Nam Tránh khỏi kiếp nạn này Anh lén lấy con dao nhỏ Giấu ở thắt lưng ra Dùng ý niệm không chê nó Nhằm vào bờ vai trái của Ngụy Vi Con dao bay vút ra Tôn Vũ Thìn luyện tập rất nhiều lần Có thể dùng ý niệm bắn chính xác mục tiêu Điều anh không ngờ là Khi con dao bay đến Ngụy Vi cảm nhận được gì đó Đang nghiêng người đột nhiên quay lại Nhìn thẳng về phía Tôn Vũ Thìn Đây là cú xoay người chí mạng Con dao vô định đâm vào vai trái Vô tình đâm thẳng vào ngực cô ta ngụy vi từ từ cúi đầu Choang váng nhìn con dao cắm trước ngực mình Máu từ khóe miệng trào ra Cô ta ngẩn lên Trừng mắt nhìn thẳng vào tôn phút thìn Mấy giây sau Cô ta quỷ xuống Cơ thể đổ sang một bên Ngày lúc ngụy vi tắt thở Nghệ An Nam lấy lại được hô hấp bình thường Sắc mặt hồng hào trở lại Cô không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình suyết bị thần chết dẫn đi. Lưu Bình đứng đối diện Ngụy Phi tận mắt thấy cô ta bị giết. Nhìn về phía Tôn Vũ Thịnh sợ hãi hét lên. Cậu... Lôi ngạo liếc nhìn thi thể của Ngụy Phi trừng mắt với Tôn Vũ Thịnh. Cậu đánh lén bọn tôi, tay phải cua một cái, lưỡi dao bằng gió hình cung, lao về phía Tôn Vũ Thịnh nhanh như chớp. Tôn Vũ Thần không thể tránh được đòn tấn công nhanh gọn, ngây ra tại chỗ, may mà Lục Hoa kịp thời dùng lá chắn phòng ngự hình cầu chặn lại. Các cậu một dược lúc không, Lôi Ngạo nhìn Tôn Vũ Thần, Lục Hoa và hàng nhất, công thủ có đủ, đúng là phối hợp hoàn hảo. Không, hay nghe tôi giải thích, Tôn Vũ Thần vội vàng nói. Giải thích cái gì? Lôi Ngạo phẫn nộ. Tôi thấy cậu đang kéo dài thời gian để tìm cơ hội tấn công bọn tôi thì có, tôi không để cầu tài nguyện đâu, đừng nghĩ có lá chắn phòng ngự Thì tôi không làm được gì các cậu. Dứt lời lôi ngạo hét lớn, phát huy siêu năng lực ở mức độ mạnh nhất. Anh nhấc hai tay, dưới đất dâng lên luồng khí cực mạnh, hợt ba người hàng nhất bay cao mấy chục mét. Nguy rồi, rơi từ trên cao thế này. Tấm chắn phòng ngự cũng vô ích. Lục Hòa sợ hãi hét lên. Trong lúc nói chuyện, họ bắt đầu rơi xuống. Tôn Vũ Thìn nhắm chặt mắt. Lục Hòa không ngừng gào thét. Họ đang từ độ cao 20m tầng rơi xuống rừng tay, lôi ngạo, nghề an nàm hét lớn, nhưng không kịp nữa, ba người họ sắp rơi thành vụn đến nơi. Bông nhiên cảnh vật trên không trung đột ngột thay đổi, biên thành dãy núi cao, thùng lũng sâu. Một con rồng lớn màu xanh lục vũ cánh bay, đỡ lấy ba người, hàng nhất lục hoa và tôn vũ thìn trên lưng, lượn hai vòng rồi hạ cánh xuống đất. Con rồng cánh rơi này là loài điển hình trong thế giới tưởng tượng của châu Âu thời Trung Cổ, Thân hình khổng lồ, rất oai vệ và hùng ác. Con rồng rú lên, ha miệng đỏ tươi, đầy răng nanh, như muốn phun ngọn lửa nuốt chừng mọi người. Tất cả sợ điếng người. Lôi ngạo đã tiêu hào hết thể lực để ra đòn hiểm khi nãy. Không thể tiếp tục dùng siêu năng lực chống lại. Chỉ có thể chừng mắt, nhìn con thú khổng lồ tấn công họ. Xong con rồng khổng lồ và cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến mất. Hàng nhất đã giải trừ siêu năng lực. Thấy xung quanh yên tĩnh trở lại Lưu Bình mới dè giặt hỏi Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy Hàng nhất nói Lôi ngạo Bây giờ cậu có thể bình tĩnh Để nghe Tôn Vũ Thịnh giải thích chưa Anh nhìn những người khác Chúng ta đừng ai dùng siêu năng lực nữa Được chứ Tạm thời lôi ngạo không sử dụng siêu năng lực được nữa Những người khác cũng vội gật đầu Sợ con rồng khổng lồ đáng sợ kia lại xuất hiện Việc đã đến nước này Hàng nhất không che giấu nữa, đành nói. Siêu năng lực của tôi có thể triệu hồi sự vật trong trò chơi, đồng thời kiểm soát nó. Con rồng lúc nãy là tòa kỵ của nhân vật chính trong trò kỵ sĩ rồng. hằng nhất cố tỏ ra bình tĩnh để tăng khi thế cho mình, cũng để tạo sự áp chế đến mọi người. Thực tế, tim anh đập thịch Thịch Tình thế lúc nãy cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải trước khi lôi ngạo tấn công, anh lén mở máy VSV trong túi ra, khởi động trò kỵ sĩ rồng. Thì đợi đến khi họ ném lên cao đã muộn rồi Nếu lúc nãy con dòng kia tấn công bọn tôi thì sao Lưu Bình vẫn chưa hết hoàng sợ Trong thế giới trò chơi của hàng nhất Ai bị bất kỳ Thứ gì công kích Sẽ giữ nguyên khi trò chơi kết thúc Lục Hoa thay hàng nhất nói Như muốn mượn việc này Để chứng minh thực lực của họ Chết trong trò chơi Nhưng cũng chết trong hiện thực Nhưng gì Lục Hoa nói đều là sự thật Khách Liên Kha nhờ đến Tường Lập Hiên bị nổ chết ở bãi gửi xe. Anh biết siêu năng lực của Hàng Nhất lợi hại đến thế nào? Nếu lúc nãy tôi thao túng con rồng tấn công đoán chừng các cậu đến một người cũng không thoát được. Hàng Nhất nói không biết việc này có thể chứng minh tôi không có ý thủ địch tuyệt đối chưa bao giờ muốn giết chết ai hay chưa. Cho dù cậu nghĩ vậy thật nhưng Tôn Vũ Thìn thì sao? Lôi ngạo nói cậu ta đã giết chết ngụy Vì không phải chứ? Tôi không nghĩ mình sẽ giết chết Ngụy Vi. Tuấn Vũ Thiện biện minh, tôi chỉ định làm bị thương vai trái của cô ta. Không ngờ cô ta đột nhiên quay lại, con dao mới cắm vào ngực. Hơn nữa, tôi tấn công là vì cô ta đang ra tay với Nghệ Án Nam. Mọi người nhìn sang Nghệ Án Nam, Nghệ Án Nam hoảng hốt nói: "Ha, sao vậy? Lúc nãy tôi bỗng nhiên không thở được, hóa ra là do Ngụy Vi dùng siêu năng lực với tôi." Nếu tôi đoán không nhầm, Ngụy Vi đã thay đổi mật độ không khí. Quanh cơ thể cô Lục Hoa nói Hách Liên Kha giật mình Ngoài mặt giả vờ ngơ ngác hỏi Mật độ không khí Các cậu biết siêu năng lực của Ngụy Vi là gì à Phải Siêu năng lực của Ngụy Vi là mật độ Lục Hoa nói Sao các cậu biết Hách Liên Kha hỏi Lục Hoa nhìn Tôn Vũ Thìn Tôn Vũ Thìn biết không trẻ giấu được nữa Đành nói Siêu năng lực ý niệm của tôi Có thể đọc được suy nghĩ của người khác Tôi đã biết siêu năng lực của Nguyễn Vi từ lâu rồi Vì tôi nghe được tiếng nói trong nội tâm cô ta Nên mới biết cô ta muốn lén Giết nghề án nàm Quả nhiên là thế Suy đoán trước đây của Hách Liên Khà đã được kiểm chứng Tim anh ta thắt lại Chệt tiệt Năng lực này sẽ trở thành mối đe dọa cực lớn Nhất định phải nghĩ cách Anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó Không dám nghĩ tiếp Giờ Tôn Vũ Thìn đã không dùng thuật đọc tâm Anh tiếc Không chỉ vậy Tôi còn dùng nó để biết được hung thủ giết Phó Thiền Chính là ngụy Vi ha Cô ta đã thay đổi mật độ nước trong hồ bơi Người An Nam đã hiểu ra Chính là vậy Tôn Vũ Thị nói Siêu năng lực của ngụy Vi dùng rất kín kẽ Nếu không phải lúc nãy tôi ngăn cản cô ta Có khi chúng ta sẽ lần lượt bị giết Anh cúi xuống Nhưng tôi thật sự không hề nghĩ Mình sẽ hại chết cô ta Dù sao tôi cũng phải cảm ơn anh Nghe An Nam nói với Tôn Vũ Thìn Không có anh tôi đã mất mạng rồi Giờ Lưu Bình đã hiểu Thì ra ngụy Vi tìm tôi nói chuyện Để phân tán sự chú ý của chúng ta Anh nói với Tôn Vũ Thìn May mà cậu đã phát tàn mưu kế của cô ta Và lại tôi có thể chứng minh Đúng là ngụy Vi tự mình xoay lại Nên mới bị đâm trúng ngực Tôn Vũ Thìn nhìn Lưu Bình bằng ánh mắt cảm kích Lôi ngạo đã bình tĩnh lại Anh này nói Xin lỗi đã hiểu lầm các cậu Tôi tưởng các cậu nhận ra ám thị của bộ bài Nên muốn giết hết bọn tôi Nếu bọn tôi muốn ra tay Năng lực của hàng nhất lợi hại hơn Tôn Vũ Thìn nhiều Lục Hoa nói Sau này cậu đừng có hấp tấp như thế được không Lôi ngạo Ba người bọn tôi suýt bị cậu giết đấy Lôi ngạo là người giàu cảm xúc Nhớ đến chuyện vừa xảy ra Bản thân cũng thấy sợ Anh ấy nấy Như vậy đi để bù đắp cho sai lầm của mình, tối nay về sau, tôi bằng lòng làm thuộc hạ của các cậu, xin nghe các cậu sai bảo." Hàng Nhất cảm thấy tin nhắn này tuy tính tình hấp tấp nhưng rất chân thành. Anh bước đến vỗ vai Lôi Ngạo nói: "Sĩ ma thuộc hạ chứ, sau này chúng ta là bạn tốt." Liên minh của nhóm Hàng Nhất lại có thêm nhân vật lợi hại. Đây thật sự là điều mà Hách Liên Kha không muốn. Anh ta nói: "Xin lỗi đã chen ngang bức tranh tình cảm." Tình bạn cảm động của các cậu Giờ chúng ta bàn xem Tiếp theo phải làm gì đi lôi ngạo đã nói rồi Chúng ta cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau thôi Lưu Bình nói Bộ bài kia rõ ràng đang giả ám thị Kẻ thắng làm nhà vua Đánh bại những người khác Mới có khả năng rời khỏi không gian này Các cậu nghĩ sao Tật nhiên chúng ta không thể bị suối dục Lục Hoa nói Đây rõ ràng là âm mưu của kẻ tấn công Hắn hy vọng chúng ta tàn sát lẫn nhau Và hắn ở ngoài kia ngồi không hưởng lợi Đúng, chúng ta không thể mắc bẫy Nghệ án Nam nói Không ai có thể đảm bảo cái tấn công Sẽ thả người sống sót cuối cùng ra ngoài Có khi người sống sót cuối cùng Vẫn sẽ chết đói, chết khát ở đây thôi Lời nghe án Nam nói Khiến hàng nhất sừng sốt Những lời này như mang đến Gợi ý nào đó cho anh Về một vấn đề quan trọng Đợi đã, anh nói Vì sao cái tấn công đó Phải sứ dụng chúng ta tàn sát lẫn nhau Đây là âm mưu của hắn Lục Hòa nói Không sai, nhưng nghĩ kỹ lại Việc này có cần thiết không Hàng nhất suy tư Hắn nhốt chúng ta vào chỗ này Chỉ cần đợi khoảng 3 ngày Mọi người sẽ chết hết Sao còn muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau Lời của Hàng nhất khiến mọi người ngẩn ra Lúc này họ mới nhận thấy Chuyện này không hợp logic lắm Lưu Bình nói Xem ra từ lần phi giao Cho đến ám thị bằng bài tú Lơ Khờ Cái tấn công muốn chúng ta sớm chết ở đây hình như hắn không đủ nhân nhại để đời chúng ta từ từ chết vì đói khát. Chệe không phải không đủ nhân nhại mà còn vì nguyên nhân khác, Hạch Liên Khả nói. Đúng, hàng nhất lập tức hiểu ra, lớn tiếng nói. Kẻ tấn công làm vậy chỉ có một nguyên nhân, năng lực của hắn không thể chống đỡ được lâu. Ngụy Vì, nữ, mã số 21, siêu năng lực mật độ đã chết.